Trời đất ơi, mỏi lưng quá ông ơi, trời ơi, vợ ừ. chồng mình tính sao chứ không lẽ lãnh đồ về nhà mây dày hoài ông, trời ơi. <cười> Bây giờ bà mới tính nè, tôi tính từ ngày cô ở Việt Nam kìa, rốt cuộc qua tới đây, trước quốc. Ờ, tưởng qua Mỹ được dễ kiếm tiền, đâu có ngờ hai vợ chồng mai ngày mai đêm mà sao không thấy có dư. Có dư chứ, tại bà không biết thôi. Dư vậy? Như mớ biêu chưa trả kìa Còn cái trồng trồng trồng trồng trồng kìa Ông à, nói móc nói méo thì hay lắm á Còn chuyện tính làm ăn để mà giàu có Thôi không bao giờ tính được đâu Đừng <cười> đòi kỳ này hả Bà chống mắt mà coi nè Tôi sẽ chuyển qua cái nghề này, hết sảy lắm Nghề gì, nghề gì vậy? Nghề bán nhà Thôi đi, cái nhà này mình đang ở đâu phải nhà mình đâu mà ông đòi bán Ai nói với bà là tôi bán cái nhà này Nhà này mình mướn bán cho họ cộng đầu hả? Chứ bán nhà nào Tôi nói bà nghe nè cái nghề bán nhà đây á là nghề địa ốc đúng rồi ông nói tôi mới nhớ nha cái nghề đó có bộ làm ăn phát đạt lắm mà. à người Việt mình bây giờ khá lắm gia đình nào cũng muốn mua nhà mua cửa hết à thôi thôi đừng đừng có làm ăn với người Việt Nam mình đã tính chuyện làm ăn ha mình chơi vào thị trường Mỹ trời ơi chứ Việt Nam mình nó có một nhóm mà lời nó không có đã ha ừ à, nhưng mà bà biết tiếng Mỹ không ha Không Trời ơi sao Không biết tiếng Mỹ mà cũng đòi vô thị trường Mỹ Thôi Tôi thấy bây giờ vậy nè Mình bán cho người Việt Nam cũng đủ sống rồi Nhưng mà tôi nghe đó Làm nghề bán nhạc ít nhất ông phải đi học hành được có cái bằng cái cấp rồi mới làm được Có cái gì đâu Thì nó bỏ ra vài tháng học khó khăn gì Ông có biết tiếng Anh không mà đòi đi học à, Không Vậy cũng như tôi à, à hắn ấy, ờ đúng rồi tôi biết rồi, Vì? không ấy he tôi ông kiếm một cái xe hot dog đi bán. Cái gì vậy? xe thì tôi thấy có xe Toyota, Honda, Accura thôi, làm gì có xe hiệu hot dog. trời ơi xe hot dog là cái loại xe mà di động người ta để hot dog là người, người ta bán cho công nhân đi ăn buổi trưa ở hãng ở xưởng gì đó mà. Này, ngày đó heo không có cần giỏi tiếng Mỹ ông chỉ cần đếm từ Quan Tu Tuy cho đến ten là đủ rồi còn khách mà tới chỉ cần chơi câu thôi mẹ ai hết dư là đủ rồi ok thử chơi nha nghe cái về đó nghe một vốn mà lời thứ ba trời phát tài lẻ lắm người sẽ phát tài và nói nghe coi này tôi tính hả một cái bánh mì luôn cả cái hot dog mình mua chừng 25 mươi sen chứ bao nhiêu mà bán cái hai đồng lon nước ngọt mình cũng chơi 2 đồng ừ. trời rồi cái gì là một lời mười chứ không phải là một lời ba đâu ừ. Bà tính thử coi bà, vốn bao nhiêu? tôi tính rồi nè ba cái đồ ăn mà hot đót đồ này kia kia nọ chi chiếc này chiếc chiếc này nọ đó chừng ngàn đồng là cùng hả? À. À, còn cái xe cái xe mình mua xe cũ thôi hay không ở chừng uh, mười mấy ngàn Trời ơi mười mấy là mười mấy 11 ngàn hay là 19 ngàn? Thôi mà giờ mình chơi nữa đi, 15 ngàn, đó. À. Cái giờ mình sửa mấy lạnh, mấy nóng đồ này kia, tùm lum mình tân trang lên kia, có chừng 20 ngàn thôi. Ừ, thế này, nhưng mà bây giờ trong ác cao của vợ chồng mình á, có nhiêu rồi? tôi tính rồi ha, cái mình trả hết bill ha, cái à. mình giao có đống đồ này, cái mình gom lại, cái mình à. tính. À. Còn chừng 6 trăm rưỡi hả? Chừng 6 làm ăn, mà cái bà quá à. Trời ơi, ông khờ quá vậy là Làm sao tiền đâu mua xe Trời đất ơi, quá khờ, quá khờ Muốn làm business lịch á ừ. Thì không có biết cái gì hết ừ. Không có tiền á, mình mượn nhà băng Mượn nhà băng thì được rồi Nhưng mà bà, bà đâu có credit đâu mà mượn tiền Mượn nhà băng Bây giờ tôi hỏi bà nè, bà có credit không mà mượn nhà băng Không Bà có credit ai mà mượn tiền Ủa, vậy chứ bộ uh, mượn tiền thì Làm ăn thì phải có credit sao Chứ sao Trời đất ơi, vậy làm sao để có credit Thì bà mượn nợ, và phải trả cho đàng hoàng Thì người ta cho bằng credit Nhưng mà tôi chưa có credit, sao mượn nợ Nói đó tôi đâu có biết đâu Cái đó sẽ nhức đầu quá Không ấy thôi, mình tìm cái chỗ nào nhỏ nhỏ hay Cái tiền rent chừng mấy trăm ngàn thôi ừ. Mình mở cái tiệm ăn Ông bà mình nói là phi thương, bất phú Trời ơi, phải buôn bán, phải buôn bán Thôi bà ơi, tiệm ăn cực lắm Bà chịu nổi không Có tiền cực cỡ nào tôi cũng chơi hết Thôi thôi thôi, thôi. tôi lại bà Một năm nhà mới có cái đám gỗ à Bà đã than sống than chết rồi. Mở tiệm ăn là coi như là 1 năm 365 cái đám dỗ đó mà dám không? À, dám không? Chắc tôi không dám đau lưng. Nè, nếu bà sợ, vậy đi. Tôi tính vậy nè, mình mở một cái tiệm bán dài đi ra Bà không nhớ hồi bên Việt Nam, tôi chưa cưới bà đó. Tôi từng bán dài một thời gian đó, tôi có nhiều kinh nghiệm lắm. Kinh nghiệm sao nói nghe coi? nè, buôn bán là phải mồm mép. Lần đó nha, tôi kể bà nghe, có một bà khách tới thử dài, thấy hơi rộng chút xíu, rồi bà không chịu mua. Không mua đúng rồi, dày rộng đi, khó chịu lắm. Bà ơi, tôi làm sao mà ấy được? Đây nè, bởi vậy tôi mới vụ bà vậy nè. Nè, bà ơi, bà cứ mua đi, đi chừng một hai nắng á, thì tự nhiên nó rút lại là vừa chân. Bà có mua không? Ê, rồi bà còn đang lưỡng lự. Bởi sao, rồi tự nhiên có bà khách thứ hai tôi bao vô, bà thử rồi dài, và thấy hơi chật. Rồi ông nói sao? thì tôi vụ bả như sao tôi biểu bả bà, bà bà à, bà cứ mua đi mà vì vầy nhà đi chừng một cơn mưa nó giãn ra thì dừa trời ta nói sao vậy nó lanh cái miệng ông Sao nó lanh mà nó đã mà nó đã dễ sợ tự rồi tự rồi sao rồi sao nữa buồn bác phải làm chứ tôi biết không vừa lúc đó có bà thứ ba mới đi vô có thử đôi giày mới thấy dừa khích à ở mới khen là vầy này à, mang dừa em chân quá đúng rồi vậy mang mà đúng sai là em chân nhất Ừ, tôi nổ liền ừ. Nè bà cứ mua đi Tôi bảo đảm với bà Già ở đây không bao giờ có giảng bà... à, Trời sao cả tội? tội tự nhiên hai bà kia đứng nghe được Bỏ hai đôi giày đi rang nước Chết ra bà thứ ba bà có mua không Không bà thứ ba bà vô thử chơi không có tiền Trời ơi sao quá Phụt không có bán được cái đôi nãy hết trơn Bởi vậy tao nói phải chưa gặp thời Theo tôi đó Cái thời buổi này nè Bán vậy không có ăn Mình á, mình, mình cỡ như mình mở tiệm bán quần áo fashion á, có ăn liền. À, có lý rồi dạ bà, tôi thấy quần áo bên đây á, họ thay đổi liên liên nha Đó, mình đi xuống khu chai Natal, mình à... chơi toàn đồ hôn xeo về bán rẻ rẻ, mua đi bán lại lời lắm hồi đó tôi có làm lần rồi tôi biết tôi rành lắm một lời một ngay ngông được rồi nha nè mình phải quảng cáo rầm rộ lên nha chứ sao mình đại hạ giá mình đại bớt nắm chục phần trăm mình sale súp bờ súp sale trong ngày đại khai trương để mình đại câu khách ok à, đúng rồi đó. ngày đại khai trương này nè nhưng mà ngày đó họ có tới không sao lại không Ừ. ngày đầu ha, họ chen lấn nhau vô mua cả trăm người vậy đó giữ gì hả chứ sao mình bớt tới năm chục phần trăm mà mình mình mình còn lỗ nó chứ đừng có nói à. gì mình gì mình câu khách biết không đó nè. nhưng mà đến một bớt một ngày thôi nghe ngày hôm sau đó không có bớt nữa bớt nữa là lỗ thất hỏng mà à, à. nè nhưng mà ngày hôm sau họ có tới nữa không cũng tới như thường trời đất ơi chưa mở cửa tao thấy họ xếp lớp lớp lớp lớp ở ngoài trước cửa vậy đó hả đã vậy gì hả nhưng mà cái quan trọng họ có mua không à, trời đất ơi họ họ họ tới vậy sao à, cả đồ mua hôm qua lại Để không bởi vậy chỉ một tháng sau tưng bừng khai trương tôi phải ấm thầm dẹp tiệm vậy kinh nghiệm của bà giống như kinh nghiệm của tôi thôi bởi thôi bà, bà tôi mới mới mới nghĩ ra một ý kiến này bà sao? nè bây giờ tôi hỏi bà nè bà muốn làm giàu một cách nhanh chóng không nhưng là nè Đừng câu nệ nha. Làm cái gì cái gì mà mau vào ông cứ nói đi. Trời ơi làm nghề này mau giàu lắm. Nè, cái này mình làm chừng 3 năm thôi là mình nghĩ ngồi không ăn. Trời đất ơi không ăn Tôi nghĩ cái miếng này chắc ăn năn quá. Ừ. Ông nói thiệt mà bà không tin hả? Sau này bà mới ăn năn đó? Nhưng bà là làm cái gì? Buôn bán. Bà bán cái gì? bán ba thui đi cha nội trời đất ơi thôi, tôi, tôi, tôi chồng tám đứa con rồi bán ba ai mà coi cho nội dỡ dỡ dỡ dỡ ông đừng có suối bậy bạ vậy trời đất ơi ai bữa bà đi bán ba hồi nào đâu là ông gì đứng, đứng đứng đứng như vậy tôi nói đây là mở một quán ba mình bán bia bán rượu Ê, liệu đủ có ăn không có sao không có nè mà thấy không ở xứ mỹ này nè thanh niên độc thân nhiều lắm ừ đi làm về chiều chịu đâu biết làm gì đâu. Đúng rồi. Chui vô quán ba vũ bia vũ rượu. Trời ơi hay quá hay ờ. quá. Nè nè tính tính tính tí sao sao nghe coi. Tính cho bà coi nha. Ừ. Bia á mình mua một thùng 24 lon. Ư. 24 lon có mười mấy đồng bạc à. Mà bán ra một lon 5 đồng. Chắc là quá Một cây thuốc á bà mua có mười mấy đồng thôi. Mà bán ra một gói cũng 5 đồng. Cha chết quá. Ừ giữ dưới, dưới đầu phộng hả Chừng vốn khoảng chừng có mấy mươi sen nè, mình bán ra cũng 5 đồng. Cha quá hơn chưa hết đâu nè. Mình kiếm chừng Năm mười cô Thiệt đẹp nha Ngực nở Eo thon Ông làm gì Ông thở ra Thở vô vậy Không Để tôi uống nước miếng Năm mười cô Thiệt đẹp nha Mình sẽ ngồi với khách Mỗi một cô uống một chai Mình chạt thường Hai chục đồng Vì đồ với mấy cổ Mỗi bên mười đồng Trời cái gì Một chai cái ai Thật nghĩ gì ta nổi? Trời đất ơi Mình tính Tính tính luôn tiền Sẹt viết Tiền tiếp viên đó mà nếu 10 cô mỗi cô một ngày kiếm được một trăm, thì mình cũng có trăm Mười cô là một ngàn, thì một tháng mình vô ba chục ơi chứ mình có trả lương cho mấy cậu không làm gì trả lương họ ăn chi một chai 10 đồng rồi làm gì lương nữa Ê, còn tiền tiếp gì trời ơi tiền tiếp hả thì mình cho mấy người mấy cậu bồi bạn làm ăn tôi làm ba ba tiền tiếp rẻ tẻ tính chi ờ, tôi thấy ông tính thì con cũng cũng đặng à ừ. nhưng mà ông muốn tôi bán ba Ông phải hứa với tôi một điều. Hứa điều gì? Ông phải hứa với tôi á, không có được giành gái của khách trà tôi mới chịu đó. Rồi tôi hứa với bà nè, Nhưng mà bà phải hứa tôi vậy chưa? Không có được ghé thằng bay thằng bạn hết chưa? Trời ơi, nếu mà ông không có làm gì tôi ganh chi mắt chứ tôi ganh cho nó mệt. Chứ không phải bà cái thằng của bà, có mấy cô trẻ đẹp là bà cứ hách quẹo, nói hành, nói tội làm xấu tôi à. Ôi, tại vì... Ông á, cứ lao li, lao li như cái thì li làm gì tôi không nói được chứ li thì buôn bán phải vậy chứ từ đất ơi nghề nghiệp làm ăn phải ngọt dịu với khách hàng ngọt dịu nhân viên cái kiểu của bà chỉ biết tổ dột hết ráo à là bạn dầy tôi nói cho biết con nào dột cho dột luôn bà đây đất cần trời ơi muốn gì nhau vốn cái gì bà không cần nhưng mà tối cần chỗ buôn bán phải làm như vậy được chưa vừa phải nó nghe vừa phải nó nghe chỗ tôi buôn bán hết chưa trời đất ơi đừng ai trời đất ơi phá tôi hết phá tôi hết vừa phá tôi nha u giờ Tao nhìn mà ông đạp đúng cái chân tôi đau quá lấy chân đâu mà đạp mấy mày. Đừng đâu ơi, mới tính sờ sờ thôi mà làm gì cái tay tôi muốn trật rồi nè. Làm sao mà cắt chỉ được đây. Trời đất ơi. Ôi, tham giàu. Thảo thảo thảo Giờ em thảo vợ em. mua ra thảo mua ra. Để thảo muốn mời Quang Minh và Hồng Đào trở lại sân khấu thôi. Dạ, anh mời mà anh muốn ôm thì anh ôm em, ôm vợ em Kỳ quá thảo. Có thiệt Quang Minh nha, thà ôm Hồng Đào á chứ ôm Quang Minh người ta hiểu lầm Kỳ lắm. Quý sứ thưa quý vị, như quý vị đã thấy Quang Minh và Hồng Đào đóng vai vợ chồng ở trong tiểu phẩm mộng làm giàu và đã diễn rất tới trong tiểu phẩm này, điều đó khẳng định rằng Quang Minh và Hồng Đào là đôi vợ chồng ở ngoài đời cũng cãi cọ và gấu ó không kém gì trong tiểu phẩm này phải không quý vị? Um thường thường á thì trên những kịch vui đó thường thường mình gấu ó cho nó vui vậy thôi chứ thực sự ở ngoài đời đó thì hồng đào và quang minh chưa từng bao giờ gây lộn với nhau dù chỉ là một chữ đúng không honey hay đúng vậy anh thảo là tại vì bất cứ chuyện gì trong gia đình đó đều do em quyết định hết á thật vậy dạ? dạ làm thế nào mà người chồng quyết định người vợ phải nghe theo hết dạ cái này em nói riêng cho anh nha có nghĩa là em quyết định đồng ý theo sự giải quyết của dạo em Trời tưởng cái gì mà đặt chỉ nữa, cái đó là việc thảo làm hàng ngày. <cười>